xin chào vị khán giả thân mến của kênh những chuyện huyền kỳ trong buổi tối ngày hôm nay tiến phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện hắc tây du là tập số 269 các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp phong nhé rất cảm ơn mọi người ở hôm nay thì mình chắc là do nhiều bánh trưng quá nên đang bị nhiệt miệng nên đọc mà đọc nếu có bị ngọng thì các bạn cũng thông cảm nhé hết sức thông cảm ok mời các bạn nghe chuyện hắc tây du Tập 269 Sau một khắc Kinh Bách Xuyên đã xuất hiện tại trước mặt Dư Sơ Độ Dư Sơ Độ giật nảy cả mình Vội thôi thúc thiên đấu đạo công Công kích về phía Kinh Bách Xuyên Kinh Bách Xuyên một tay lật lên Trên bầu trời lôi đình đan xen Rồi mơ hồ hiện ra một mặt bảo ấn Đó là trường ấn của ấn Trường ấn này không chế thiên địa cản khôn Bên dưới trường ấn Số địa đong phù phượng lục Có thể thấy được rõ ràng Thậm chí ngay cả thiên công thiên đạo Thổ bá u đô đại đạo Địa mẫu nguyên tử đại đạo Toàn bộ cũng được lạc ấn tại bên trong chỉ tay quán Hắn giống như là tiên thiên đại đạo Hùng chủ không chế lấy tất cả thế gian Một ấn tiêu diệt thiên đấu đạo công Phá vỡ thiên hạ Đánh nát thiên đấu Bão ấn to lớn âm ầm hạ xuống Dư sơ độ trong miệng hộp máu xương cốt đất gãy Rơi xuống bụi bạc ở một tiếng vân đã cùng phế tích chấn động không dứt tòa thiên cung cao cao tại thượng này vốn châu lôi lựng ở trên tam trụ thiên cung cùng với kiều châu mà giờ khắc này lại bị kinh bác xuyên một ấn đập rơi xuống dưới mấy trăm dặm hắn là đệ tử của hạo thiên tôn một ấn thần thông này để cho người ta hai mắt tỏa sáng cho dù là tần mục cũng không nhịn được khen ngợi không dứt lúc này dư sơ độ bỏ dậy thân thể lung lay hai tay đan xen ở trước ngực, làm ra tư thái phòng ngự, rồi lại đột nhiên oa một tiếng hợp máu, phu phu một tiếng ngã xuống, xương gãy, đâm rách ra thịt đùi phải, xương cốt lòi ra ngoài. dư sơ độ kêu lên, nhưng không có kêu thành tiếng. kinh bách xuyên thản nhiên nói: mục thiên tôn, bản lĩnh của ta, ở tại thời kỳ long hán, có thể lan lộn cùng với thiên tôn chơi đùa được hay không? thanh âm tần mục từ phía sau hắn truyền tới nói. Lúc trước thì ta không dám khẳng định Nhưng mà ngươi vừa ra tay Ta liền biết được chuyện đó không thể nào Một chiêu thần thông vừa rồi của ngươi Là do hạo thiên tôn truyền thụ cho ngươi Không có đồ vật của mình Ngươi võ lực tuy cao Nhưng ở thời Long Hán là kim ngô lang tướng Có chút miễn cưỡng Muốn thành thiên tôn Thì còn kém xa Kinh Bách Xuyên ôm một tiếng Rồi chậm rãi dưa bàn tay đến mỉm cười nói Như vậy một thiên tôn cho rằng dạng bản lĩnh như thế nào mới có thể lăn lộn được cái danh thiên tôn tại giai đoạn đầu long hắn bàn tay của hắn vừa nâng lên liền đột nhiên ngừng lại hắn cảm giác được sau lưng truyền đến sát ý sát ý của tần mục đem hắn gắt gao khóa chặt làm cho một thân cơ bắp của hắn căng lên dường như chỉ cần hắn khẽ động liền có khả năng sẽ bị tần mục chém giết muốn trở thành thiên tôn chỉ bằng thoát khỏi cảnh giới trói buộc thanh âm tần mục truyền tới Không nhanh không chậm nói Lăng thi tồn hóa vật chất không đổi Biến thành sương mù dày đặc trên dũng dàng Nàng mang theo ta Trở lại Long Hán giai đoạn đầu Khi đó công pháp của ta chưa thành Chỉ là thiên nhân cảnh giới Khoảng cách thần kiều còn có đến hai cảnh giới Nhưng mà trong các thần thông giả khi đó Ta không có đối thủ Thậm chí Hình chiếu của nguyên mẫu phụ nhân Cũng không tiếp đổi thần thông của ta Bên hông tần mục Bên trong vỏ kiếm Chuyện ấy tiếng gieo đinh đinh của kiếm Tần Mục thản nhiên nói Muốn về quá khứ trở thành thiên tôn Cũng có thể Nhưng người cần nắm giữ được thực lực Đủ để coi thường cảnh giới Ta hiện tại là chân thần cảnh giới hiền chất cảnh giới của người là gì Kinh Bách Xuyên tận lực chống cự sát ý của Tần Mục Vừa chậm rãi giơ bàn tay lên Ánh mắt nhìn chăm chăm vào dư sơ độ Không thể động đậy Lạnh lùng nói Từ xưa tới nay cảnh giới vi tôn, ta chính là ngọc kinh đỉnh phong cảnh giới, tiến thêm một bước chính là lăng tiêu. như vậy người có thể thử một lần, trần chính thiên tôn hẳn đã có được chiến lực như thế nào. tần mục nhìn phía sau lưng quán rồi nói, bất quá người cũng có thể xuất thủ một lần cuối cùng. kinh bách xuyên đột nhiên nâng bàn tay lên, cùng lúc đó tần mục bước chân khẽ động xông về phía trước. Bên hông tần mục thanh tàn kiếm Tự động từ bên trong vỏ kiếm nhảy ra Rồi lao nhanh về phía trước Và bị tần mục nắm vào trong tay Lúc này bàn tay của kinh bách xuyên nâng lên Đến cực điểm Đột nhiên hắn xoay người Trên bầu trời lôi đỉnh xuất hiện Bảo ấn như cương đón đỡ đến một chiêu của tần mục đánh xuống Trong khoảnh khắc Khi huyết hắn sôi trào ở trên bầu trời Hóa thành biển máu ngập trời Rồi từ bảo ấn bên trong biển máu xuyên qua Long phù phượng lục Bị nhẫn máu đỏ tươi Quanh người hắn hào quang rực rỡ, vạn đạo vòng quanh thân thể, thiên cung quán xuất hiện, nam thiên môn vụt lên từ dưới mặt đất, thiên nhai thiên thị nhao nhao hiện lên, từng tòa đại điện nhanh chóng được tạo ra. Ngọc kinh cao vút, thân thể hắn trở nên vĩ đại, phía sau hắn chính là lăng tiêu bảo điện hùng tráng nguy nga. Tại bên trong thiên cung của ta chính là lĩnh vực của ta. Bàn tay hắn ấn xuống, thanh âm như sấm nói: Ta đứng ở thế bất bại. Nhưng mà ngay tiếp hắn lại là thanh kiếm gãy của tần mục. Kiếm gãy sau khi đón gió nhất chạm, Thì lại hóa thành trường đao. đao quang vạn trưởng Xuy một tiếng, Đem bảo ấn nhuống máu bổ ra. đao quang hạ xuống, Năm thiên môn chỉ làm hai nửa bằng phẳng, Sau đó trường đao lại biến mất. Tần mục một kiếm đầm tới, Bên trong thiên cung của kinh bách duyên, Từng tòa cung điện sụp đỏ. Đó chính là kiếm thức thứ ba của tần mục. Ứng kiếp, ứng kiếp kiếm sử dụng để chém thiên cung Cũng với thần tàng của bản thân để cho mình ứng kiếp đạo kiếm cũng là chém thiên cung cùng với thần tàng của người khác khiến cho người khác ứng kiếp đạo kiếm. Kinh bách xuyên chỉ thấy kiếm lưu quần quấn quấn từng tòa thần cung đại điện lên thiên cung quán đang rách nát đang bị hủy diệt tại bên trong kiếm quang của tần mục thậm chí ngay cả giao trì chi thủy quán cũng đang bốc hơi kinh bách xuyên quát lớn một tiếng rồi đột nhiên lại có từng tòa thiên cung nhảy ra tính cả chu thiên cung của hắn cùng một chỗ thì có tất cả năm tòa thiên cung xuất hiện bên trong bốn tòa thiên cung đã có hư ảnh nguyên thần vĩ đại xuất hiện bốn nguyên thần phát động các đại thiên cung đại đạo đồng thời công kích về phía tần mục kinh bách xuyên đã tu luyện năm đại đế tọa công pháp cả năm đế tọa công pháp này quán đã tu luyện tinh ngọc kinh cảnh giới hơn nữa dung hội quán thông tư chất ngộ tính bậc này xác thực là phi phạm trong năm tòa thiên cung bộc phát ra thần thông không giống nhau. Thân là tướng tài đắc lực, dưới trướng bạch đế, hắn tự nhiên cũng tu luyện bạch đế bích huyết tú kỳ kinh. Ngoại trừ bích huyết tú kỳ kinh ra, đế tọa công pháp này cũng không thể coi thường. Nhưng mà bên trong bốn tòa thiên cung kia, nguyên thần lại không phải là nguyên thần chân chính, mà chỉ là hư ảnh của chủ nguyên thần. Đó là do trải qua thời gian dài, thiên đình đều chưa có được xích hoàng tam nguyên thần bất diệt thần thức, nên không cách nào ở bên trong thiên cung tu luyện thành được nguyên thần chân chính. Từ đó hạn chế thành tiệu của đế tọa công pháp Ứng kiếp kiếm của tần bục lúc này Kiếm quang như hồng lưu Từ bên trong sự ngăn cản của nguyên thần Bốn đại thiên cung gào thét mà qua Trong nháy mắt sau đó Kiếm quang xuyên vào bên trong thần đài của kinh Bách Duyên Nơi có hai đạo huyết sắc sát khí đỏ sậm Hiển nhiên Số lượng thần ma chết ở trong tay quán Cũng rất nhiều Làm cho chạm thần đài của kinh Bách Duyên có được uy lực mạnh mẽ Tuy nhiên cho dù là hai đạo huyết sắc sát khí kia cũng bị chôn vùi tại bên trong kiếm quang của tần mục bên trong bốn đại thiên cung của kinh bách xuyên nguyên thần hư ảnh sử dụng đủ loại thần thông đạo pháp không ngừng công kích cố gắng chặn lấy tần mục nhưng thân ảnh của tần mục như là một mũi tên âm một tiếng minh đức môn cùng ngọc kinh thành đã bị đánh đổ kiếm quang huy hoàng đi dọc theo thiên nhai phá hủy tất cả dọc đường trong chớp mắt liền đã tới phía trước kinh bách xuyên kinh bách Duyên giơ tay lên tiếp kiếm quang Nằm ngón tay như nối Cùng với kiếm quang va chạm Ngay tại thời điểm bàn tay quán tiếp xúc với kiếm quang Thì trong nhảy mắt Thân thể quán đột nhiên càng ngày càng cao Thân thể càng ngày càng mỏng Càng ngày càng bằng phẳng Càng lúc càng lớn Càng ngày càng hư hóa Kiếm quang từ bên trong lòng bàn tay hắn đâm qua Tựa hồ không có thương tổn tới tay quán được Đây chính là thần thông nhập đạo một tần mục Đại là thiền thượng tụ viên thành Lúc này kinh bách duyên giống to Phát động lên tất cả tu vi cố gắng phá vỡ một chiêu thần thông này đại la thiền bị chấn động tới mức dạng đất thân thể của án lần nữa bị bơm phồng bành trướng ra sau đó thân thể đã khôi phục được tự chủ kiếm quang trong tay của tần mục đã hóa thành kiếp kiếm thứ thứ nhất khai kiếp kiếm một đạo kiếm quang nhắm thẳng vào bi tâm kinh bách xuyên mà đi kinh bách xuyên giơ tay lên hai ngón tay kẹp lấy kiếm vậy mà tại trong khoảnh khắc sau cùng hắn đã kẹp được khai kiếp kiếm rồi cười lạnh nói Một chiêu này của người sư tồn đã diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần rồi Sớm đang nghĩ ra cách phá giải Đột nhiên Tần mục lại đấm ra một quyền Sau lưng tần mục ngàn vạn hư ảnh Ngàn vạn võ đạo Chiến kỹ Tập trung vào một quyền này đánh vào bên trong khai kiếp kiếm Xuy một tiếng Khai kiếp kiếm từ giữa hai ngón tay kinh bách xuyên đâm xuyên qua Sau đó đi ra phía sau đầu hắn Tần mục thu kiếm Kiếm gãy chui vào trong vỏ kiếm treo bên hông của tần mục Tần mục thản nhìn nói Người không được Coi như có thể trở về thời kỳ long hắn Cũng là nhị lưu tiêu chuẩn Kém xa như tạm đà Ở một tiếng Từng tòa thiên cung sụp đầu Sau lưng kinh bích duyên Các tòa lăng tư bảo điện tự sụp đổ xuống Kinh bích duyên xoa bàn tay ra dường như muốn ngăn cản thiên cung của bản thân Khổ tu bao năm mới được Sụp đổ xuống Nhưng mà thân thể quán cũng theo sự hủy diệt của thiên cung Cũng ngạ xuống Cuối cùng Tất cả thiên cung đều đã biến mất hóa thành linh khí linh lực ở bên trong thiên địa, chỉ còn lại có thi thể của kinh bách duyên ngã xuống trong đống phế tích ở vân la Cùng. Tần mục đi thẳng về phía trước, đỡ dư sơ độ ngã trong bụi bặm lên, rồi trầm giọng nói: Yên Nhi, không nên để lại người nào sống sót, ngay cả hồn phách cũng không được giữ lại. Ta không hy vọng hạo thiên tôn cha được trên đầu của ta. Tần mục vừa ra lệnh một tiếng, Yên Nhi hưng phấn lên, thân thể nhóm một cái hóa thành long tước nhìn về phía bốn cường giả Ngọc Kinh cảnh dưới kia. Long Kỳ lần thì tu người nhảy lên đâu thuyền, hướng về phía đám thần ma trên thuyền ánh tới. Dư Sơ Độ lúc này đang thở hồng hộc, không cách nào đứng lên được, đành phải ngồi bệt ở dưới đất, hướng về phía Tần Mục không người nói. "Đa tạ mục thiên tôn tiền bối." Tần Mục cười nói, "Gọi ta là sư thúc là được." "Sư thúc?" Dư Sơ Độ bộ dáng nghi ngờ không thôi. Tần Mục mỉm cười, Đang muốn nói chuyện Thì đột nhiên sau lưng truyền tới thanh âm của một nữ tử Thanh âm này cực kỳ dễ nghe Nhưng lại buồn bã nói Mộc thiên tôn Người giết đệ tử hạo thiên tôn Chẳng lẽ không sợ chết sao Như vậy Thiên sư vì sao không ngăn cản ta Tần Mục xoay người lại Hướng về phía bạch ngọc quỳnh Đứng tại đó cách không xa nhìn lại Cười nói Thước Vị nhân đã lâu không gặp Khối ngọc bội kia còn treo tại nguyên thần của ngươi sao? Bạch Ngọc Quỳnh toàn thân áo trắng, cùng với kiếp trước thích mặc váy hồng y thì hoàn toàn khác biệt. dáng người của nàng thướt tha uyển chuyển, giống như là Dương Chi Ngọc Bạch, da thịt mềm mại như là Quỳnh Dao, sắc mặt nàng phức tạp, nghinh tiếp ánh mắt của Tần Mục. nàng nhấc lên tay rồi lại bỏ xuống, bên trong lòng sầu dĩ không dứt nói. Mục Thiên Tôn, ta chính là Thiên Đình đệ Tam Thiên Sư, theo lý mà nói. Hành là ta nên bắt ngươi quỷ án Nhưng ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta Nếu như không gặp bụi kia của ngươi Hiện tại ta có khả năng Vẫn là một nhà đầu ngây thơ vô chi Bị âm thiên tử giết chết một lần Rồi lại một lần Bạch Ngọc Quỳnh thờ dài Nhà khí chị Lan rồi nói Ta ấn oán rõ ràng Lần này ta không truy cứu nữa liền xem như chuyện chưa từng xảy ra Thậm chí ta có thể thay ngươi bao che trước mặt hạo thiên tôn Mục thiên tôn Ngươi và ta sau khi từ biệt Nàng xoay người muốn đi Thì tần mục cười nói Thước vị nhân Còn nhớ sư phụ của ngươi sao Nghe vậy thân thể Bạch Ngọc Quỳnh hơi chấn động Dừng bước lại Tần mục tiếp tục nói Ngươi không muốn biết bí ẩn thân thế của ngươi sao Ngươi không muốn biết vì sao âm thiên tử một lần Lại một lần giết chết ngươi sao Hơn nữa lại thả cho ngươi chuyển thế Chù tức lồng vũ không làm cho người nhớ một chút gì hay sao? Bạch Ngọc Quỳnh lấy ra chu thức lồng vũ kinh ngạc nhìn chu tước thánh hỏa mắt dọc có trên mi tâm tần mục liền mở ra chỗ sâu trong đồng tử bên trên thiên đế thái sơ chứng từng đạo cổ thần đại đạo phủ văn sáng lên hội tụ thành ánh mắt đại lục chứa thần chấn động u đô đại đạo lật lên từng gợn sóng luôn hướng về phía thái sơ nguyên thạch tại trung tâm đại lục nguyên thạch đem thái sơ chi đạo cùng với u đô đại đạo hội tụ. Uy lực của thần nhãn thứ ba Đã dần dần tăng lên Tần Bục sử dụng mắt dọc ở trên mi tâm Nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh Nhất thời nhìn thấy một đời Rồi một đời trải qua của vị nữ đế truyền kỳ này Từ thời điểm Bạch Ngọc Quỳnh sinh ra Đến khi nàng trở thành thần thông giả Rồi lại đến khi trở thành thần trì Một lần Rồi lại một lần tránh chết Tránh khỏi ám toán của âm thiên tử Lại đến thời điểm nàng văng danh thiên hạ Tại thời kỳ khai hoàng Và ám toán ngược lại âm thiên tử. Ánh mắt tần mục càng lúc càng thâm thúy hơn, thế được kiếp trước của nàng. Từ kiếp trước, một lần rồi lại một lần, hồi tưởng lại quá trình tử vong của nàng. Bạch Ngọc Quỳnh đứng ở nơi đó, đột nhiên đem chú tức Long vũ bên trong tay, bỏ ra, rồi xoay người cười một tiếng nói. Mục thiên tôn, ta không muốn biết, ta chính là ta, là độc nhất vô nhị. Trong thế gian này, chỉ có một Bạch Ngọc Quỳnh ta mà thôi. Mái tóc của nàng tự nhiên xóa xuống, che đi ánh mắt của tần mục. Rồi xoay người rời đi. Bộ dáng tiêu sái nhanh nhẹn. Bạch Ngọc Quỳnh đi tới phía trước cầu trao đổi năng lượng. Nhìn lại tần mục cười một tiếng rồi nói. Mục Thiên Tôn. Ta không phải Nam Đế. Người nếu muốn cho ta trở thành Nam Đế. Chính là đối địch với ta. Nàng đưa Trần Ấn vào trên cầu trao đổi năng lượng. Rồi đi vào bên trong ánh sáng. Nói. Mục Thiên Tôn. Đồ đệ của Hạo Thiên Tôn chết rồi. Rồi cả ả tướng của Bạch Đế nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ tới đây kiểm tra. Tạch thầy người kéo dài một ít thời gian. Người hãy thời dịp mặt đi đi. Nói xong thân hình của nàng biến mất. Cầu chưa đổi năng lượng âm ấm, ấm sụp đỏ. Thực là một nữ tử thông minh. Nữ tử thông minh. Tần mục nhìn cầu chưa đổi năng lượng sụp đổ. lầm bẩm nói. Muốn đánh thức nàng. Để nàng trở thành nam đế chủ thức Hay là không đánh thức nàng. Vẫn để nàng làm bạch ngọc quỳnh như cũ đây Tần mục nhặt lên chu thức Long vũ, tường tận xem xét thật lâu. Phía sau hắn, liền nhìn để giết xong bốn vị Ngọc kinh cảnh giới, rồi lập tức trợ thủ Long kỳ lần chui sát đám thần ma dưới trướng Bạch đế ở trên lâu thuyền. Tần mục nhìn chu thức Long vũ thầm nghĩ nói: Đánh thức thần hồn Nam đế liền tương đương với giết Bạch Ngọc Quỳnh. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh không phải là Nam đế sao? Cho dù đã đánh thức Nam đế chu thức Kiểu của Bạch Ngọc Quỳnh cũng sẽ không biến mất. Sẽ biến thành một bộ phận ký ức trong năm tháng rất dài đã qua của Nam Đế. Yên nhì bay tới. Díu già díu rít rồi nói. Công tử, sự tình đã làm xong chưa? Mẹ ta đâu? Tần Mục đem trừ tốt lồng vũ giao cho nàng rồi nói. Yên nhì, mẫu thân người cũng không muốn trở thành Nam Đế nữa. Nàng quá thông minh. Từ bên trong ngôn ngữ của ta đã đoán ra nàng là chuyển thiết thân của Nam Đế. Nhưng nàng cảm thấy là bạch ngọc quỳnh hoặc là nói làm thức vị nhân còn tốt hơn nàng cảm thấy nàng đã biết được thời điểm kia của nam đế tỉnh lại chính là giờ chết của bạch ngọc quỳnh hoặc chính là thức vị nhân yên nhị có chút mờ mịt lầm bầm nói thế nhưng bạch ngọc quỳnh thức vị nhân nam đế chủ tớ không phải đều là nàng sao tần mục thu hồi thiên long bảo lĩnh chỉ liệu xương gãy cho dư sơ độ rồi nói bạch ngọc quỳnh đã đánh nát cầu chưa đổi năng lực Nàng muốn kéo dài thời gian hạo thiên tôn Hoặc là bạch đế chạy tới nơi này Cũng là không hy vọng chúng ta về thiên địch nữa Nàng lo lắng việc ta làm cho nàng lại chết một lần nữa Để khôi phục nam đế chi hồn Yên nhi vẫn mê man không hiểu Lầm bầm rồi nói Thế nhưng Đó vẫn chính là nàng Tần Bục bất giác nhớ tới mình cùng với Tần Phượng Thanh Kinh nghiệm của mấy cùng với bạch Ngọc Quỳnh rất tương thự Năm đó Tần Bục vẫn cho là Chính mình là bản thân Bản thân là độc nhất vô nhị Nhưng mà sau khi tìm hiểu ra thì hóa ra bản thân hắn Chỉ là cái ý thức thứ hai Sinh ra ở bên trong thân thể của Tần Phượng Thanh mà thôi Hắn chỉ là một cái ý thức Sinh ra ngoài ý muốn Không chỉ có thân thể này không phải là của mình Hồn phách cũng không phải là bản thân Cái hắn có Chỉ là ý thức mà thôi Về sau, Tần Mục mất mắt trùng sinh Tại về sau Hắn mới có được linh hồn của mình Những gì Bạch Ngọc Quỳnh trải qua Sao mà tương tự với Tần Mục như vậy Thậm chí, Bạch cao Quỳnh còn thảm hại hơn một chút. Sau khi luân hồi gần 200 thế vẫn thủy trung vì tiếp tục sống sót, mà lo lắng hết lòng, khiến cho bản thân trở nên càng thông minh hơn. Để nàng tiếp nhận sự thật của bản thân không phải là chính mình, chỉ là nam đế thần hồn chuyển thế, nàng tất nhiên là rất khó xử. Dư Sơ Độ, người có thể đi được chưa? Tần mục trị liệu xong xuôi cho Dư Sơ Độ, thì cười hỏi. Dư Sơ Độ đứng dậy, Thoạt nhìn hai lần Phát hiện thương thế ở trên thân thể đã khỏi hẳn Chỉ là thương thế đối với nguyên thần thì vẫn chưa khỏi được Tạo hóa công của thần mục Có thể chữa trị được thân thể Nhưng đối với chữa trị thương thế của nguyên thần Thì còn kém hơn một chút Có thể đi được rồi Sư thúc Dư sơ độ trần trừ một chút Quan sát thần mục nói Ta chưa từng nghe sư phụ nói qua Mình có được một sự thúc Người hẳn có hai vị sư thúc Sau này ta sẽ từ từ nói cho người biết Nói xong Tần mục cong ngón tay búng một cái Mấy tôn thần trông coi vân la thiên cùng liền ngủ say Ký ức cũng bị tần mục bóp méo Xóa đi ký ức đã gặp qua đám người tần mục Rồi cười nói Chúng ta đi thôi Thiên long bảo liễn không thể dùng được Ngồi bảo liễn khẳng định sẽ lưu lại tùng tích Bị người ta truy tung được Hạo thiên tôn liền có thể biết Là do ta ra tay Chứ đi đệ tử quán Dư Sư Điện. Người có biết cái đường tắt nào Có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này Trở về thiên đỉnh hay không Bẩm báo sự thúc Gần đây có một con đường từ trung tâm Cửu Châu Thần Châu, Ký Châu, Bạch Thổ chạy đi Nơi đó có một cầu trụ đổi năng lượng Hướng về phía Bạch Đế Thiên Cung Tuy nhiên nếu như theo tinh không này mà đi Chỉ sợ sẽ mất năm 60 năm Mới có thể đến được thiên đỉnh Như vậy từ Bạch Đế Thiên Cung Nơi đó rời khỏi đi Tần Mục quả Quyết nói Dư sơ đội trần chừ một chút Quan sát sắc mặt Tần Mục thử dò xét rồi nói Sư thúc đã tu luyện tạo hóa công hay không? Tiểu chất theo lão sư tu luyện thiên đấu đạo công Bên trong có đạo tạo hóa thất thiên Có thể thay đổi dung mạo người Thậm chí biến thành bộ dáng bán thần Có lẽ có thể né tránh được Tài mắt của thiên đình Miễn lưu lại tùng tích Long Kỳ Lân vừa lắc mình biến hóa Hóa thành một đầu long tước Rồi cười nói Tạo hóa công là cái dạng này sao Dư sơ độ giật đẩy mình Liên tục gật đầu rồi nói Vị huynh đệ kia cũng học qua thiên đấu đạo công Có điều Lão sư đã nói thiên đấu đạo công Là do sáng lập Các người làm sao có thể học được Long Kỳ Lân ấp úng cười nói Đây không phải là thiên đấu đạo công Mà là công pháp trong đại dục thiên ma kinh Thiên đấu đạo công là công pháp thoát thai Từ đại dục thiên ma kinh mà ra dư sơ độ ngạc nhiên hình ảnh của ngụy tùy phong ở trong đầu nhất thời sụp đổ lầm bầm rồi đấy lão sư nói là sáng lập ra <cười> như vậy đại dục thiên ma kinh dù sao cũng nên là do lão sư sáng lập ra chứ long kỳ lân cười nói đại dục thiên ma kinh là do đệ nhất thiên sư thời kỳ khai hoàng tiêu phu thánh nhân sáng lập ra trong đầu dư sơ độ hình ảnh ngụy tùy phong lần nữa sụp đổ Bộ giáng quán gần như hồn bay phách lạc Hắn đối với Ngụy Tuy Phong vốn kính trọng như người trời Ngụy Tử Phong là hình ảnh cao lớn nhất Ở trong lòng hắn Không nghĩ tới Lại là thiên đấu đạo công Có xuất xứ từ đại dục Thiên Ma Kinh Sư Điệt không cần nghe hắn nói mỏ Tần Bục mắng một câu rồi nói Thiên đấu đạo công Mặc dù là xuất phát từ đại dục Thiên Ma Kinh Nhưng mà đại dục Thiên Ma Kinh quá tạp Công pháp quá nhiều Mỗi một loại công pháp Đều là lướt qua là thôi Không có đi sâu Cho nên đại dục thiên ma kinh Chỉ là một môn công pháp có thể thành thần Mà thiên đấu đạo công Là do đại sư huynh ngụy Tùy Phong Kết hợp đại dục thiên ma kinh Cùng với gặp gỡ cùng đĩnh ngộ của bản thân Với đủ các loại đế tọa công pháp khác nhau Mà khai sáng ra loại công pháp mạnh mẽ này Hắn dừng một chút rồi nói Chỉ là hơi cổ lỗ sĩ Dư sơ độ nghe nói như thế Đang muốn thay ngụy Tùy Phong phản bác Thì lại nhớ tới việc Tần Mục vèn vẹn Lấy chân thần cảnh giới đánh chết đệ tử của Hạo Thiên Tôn Là Kinh Bách Duyên Kinh Bách Duyên cùng án giống nhau Đều là cảnh giới ngọc kinh Mà Tần Mục lại một chiêu đánh chết Như vậy bản thân trăm cái nghìn đắng Tu luyện thiên đấu đạo công Quả thực đã là lỗi thời rồi Trong lòng hắn hình ảnh ngụy Tùy Phong vô Địch Lần đất lại sụp đỏ Tần Mục Đức nhìn hắn một cái khẽ nói Sư đệ Tư chất ngộ tính của người thực sự không tồi Trong thời gian ngắn ngồi, ngươi liền phá chiều được thần bên trong lòng, đạo tâm tu dưỡng đại tăng. Dư sơ độ nghe được như vậy thì thầm kêu lên một tiếng. Tần Mục Đền dẫn đầu mọi người đi về phía Bạch Thổ, bên trên Kiều Châu, vừa đi vừa thờ giải nói. Chính là bởi vì thiên đấu đạo công của sư phụ người xuất phát từ đại dục Thiên Ma Kinh, nên ta mới không thể học công pháp của anh. Công pháp của ta và của có thể nói là đồng nguyên sinh. Tu luyện thiên đấu đạo công cũng không thể làm cho ta thêm một tòa thiên cùng nữa. Sư Sơ Độ thấy bọn họ đều không có thay đổi tướng mạo Liền nhắc nhở nói Sư Thúc Chúng ta tốt nhất là nên thay hình đổi dạng thôi Không cần Tần Mục cười nói Ta nắm giữ thần thức mạnh mẽ như đế tọa cường giả, Chúng ta bên trong mắt của bất kỳ người nào Cũng không phải là chúng ta Ngay cả như đế tọa cường già mà không quá chú ý Thì cũng không nhìn thấy diện mạo thực sự của chúng ta đâu Nghe vậy nhưng trong lòng của Dư Sơ Độ vẫn nghi ngờ không thôi Ký châu Bạch Thổ Là Trung Châu bên trong thế giới Kiều Châu Nằm ở trung tâm Kiều Châu Từ bầu trời nhìn xuống Bạch Thổ Thần Châu sơn phong màu trắng Đại địa cũng màu trắng Rất là kỳ lạ Bên trong Bạch Thổ Có nhiều Bạch thú, Màu lông trắng như tuyết Không có một cái tạp màu Dị thú nơi này tiềm ẩn tại giữa núi rừng Rất khó bị phát hiện ra Bất quá bên trong Bạch Thổ cũng có chín hỏa liên minh Có đến hàng vạn thần thông giả dưới sự xuất lĩnh của thần ma công thành đoạt đất bắt đi phạm nhân cùng với thần thông giả đi làm nô lệ chiến tranh giữa các quốc gia với nhau cũng là chuyện bình thường trên người bọn họ mặc quần áo tuyết điêu cầu toàn thân trắng hờn tuyết bên trong sa trường máu tươi nhuộm đỏ quần áo nhuộm đỏ cát trắng thi thể khắp nơi tần một thậm chí còn chứng kiến phong tục thời kỳ long hán cũng được bảo lưu tại tới lúc này hai thế lực lớn khai chiến giao chiến thường thường giữa nam nô lệ giải tới trước trận Dựng lên tế đàn đơn sơ đến những nuôi lệ này huyết tế Đưa tới cổ thần hoặc là bán thần mạnh mẽ trợ trận Tần mục không nhìn thấy bạch thổ cổ thần hạ xuống Thế nhưng lại nhìn thấy rất nhiều bán thần mọc ra cánh Hoặc là độc nhãn bốn tay hạ xuống Chém giết bên trên chiến trường phát thiết thần uy Nơi này tại sao lại biến thành như vậy? Tần mục có mày hỏi thăm Dư sơ độ nói Nơi này vẫn luôn là như vậy Dư sơ độ lắc đầu nói Không chỉ có bạch thổ Tám châu thế giới khác cũng là như vậy Ta nghe lão sử nói Quy củ của nơi này cũng như thời kỳ Long Hán vậy Đều dựa thờ huyết tế Xin thần hạ phàm trợ chiến Ăn cướp đất đai Vừa vét của cải Đợi tới thần thông giả thành thần liền xếp phi thăng thức tổ tình ở bên trong cửu châu Chờ người khác dùng hết tế Mời hắn hạ giới Lão sử muốn thay đổi cửu châu cùng với tam trụ thiên Nhưng từ đầu tới cuối không có bao nhiêu hiệu quả Lúc lão nhận ra ông ta còn đang thế. Nghe vậy sắc mặt tần mục kỳ lạ, nhắc nhở nói. Vân là đế còn chưa chết. Dư sơ độ giật nảy mình thất thành ấy. L lão sư còn chưa chết. <cười> Thực là thiệt thòi cho ta, còn phải khóc lóc đưa má hơn 10 ngày. Sau đó hắn lại không khỏi một lần nữa, lắc lắc đầu nói. Sư huynh đại chúng ta đều cho rằng lão sư đã bị áp trên trạm thần đài, vạn kiếp bất phục bởi vậy đau lòng rất lâu rất quát giờ khỏi vân la cung vào rừng làm cướp chỉ là hiện tại sư huynh đệ đều đã chết cả rồi sắc mặt hắn buồn bã ngay sau đó lại phấn khởi tinh thần rồi nói thời điểm lão sư làm vân la đế đã có ý định thay đổi truyền thống của kiều châu cùng với tam Trụ thiên chính vị cổ thần kiều châu cùng ba vị cổ thần tam Trụ thiên đã tìm tới hắn nói quy củ vạn cổ tới này không thể thay đổi được Nệ tình lão sư là nhân tộc Vậy liền đem nhân tộc từ bên trong tế phẩm loại bỏ ra ngoài Cho lão sư một bộ mặt Tuy nhiên lão sư không chịu Bèn đánh một trận Tần Bục hỏi nói Sau đó thì sao 12 cổ thần bị đánh phục Đồng ý bỏ hết tế Dư sơ độ dừng một chút rồi nói Nhưng mà bọn họ sau khi xoay người đi Thì liền đến chỗ Bạch Đế tố cáo Bạch Đế đem lão sư trách cứ một phen Rồi nói toàn bộ Tây thiên Đều có loại quy củ này Chẳng lẽ Vân Đà Đế muốn phá hỏng quy củ của Tây Thiên. Lão Sư thì mới biết. Tây Thiên hay là thời kỳ Long hán Đều là chưa hề thay đổi. Nói xong Hắn nghe thời dài một hơi. Rồi nói. Lão Sư liên hạ thấp đầu. Hướng về phía kiều châu của với tam trụ Thiên cổ thần nhận sai. Đem nhân tộc từ bên trong tế phẩm loại bỏ. Tuy nhiên 12 cổ thần cũng không có làm khó Hắn. Chỉ đã châm trọng khiêu khích vài câu. Lão Sư cũng chỉ cười xoa không rất. Sau khi trở về. Thì khóc rất lâu Tần bục tâm thần rung động Từ từ nói Vân là đế cũng biết khóc sao Dư sư đội quay đầu đi chỗ khác Lọc con mắt rồi nói Sư huynh để chúng ta đều là cô nhi do lão sư nhận được Tất cả đều không có từ chất tốt Chỉ có ta có từ chất tốt một chút Cái này khiến cho Vân là đế đều bị người ta chế giễu, Nói là cô nhi cung <cười> Tại những ngày kia Theo lão sư rất là khoái hoạt về sau lão sư gặp chuyện bị thiên đình bắt đi chúng ta còn cho rằng lão sư đã chết rồi nên lên một bạch hạ giới nói xong hắn ngẩng đầu lên khàn giọng nói sau khi lão sư đi rồi cửu châu cùng với tam trụ thiên liền khôi phục lại như trước kia mỗi khi các thế lực lớn hoặc các quốc gia khai chiến với nhau thì vẫn sử dụng liên tộc đi làm tế phẩm tế phẩm cho cổ thần bán thần cửu châu cùng với tam trụ thiên sư huynh đại chúng ta cũng là bởi vì không thuận theo cho nên mới tạo phạt không nghĩ tới Tần Mục vỗ vỗ đầu vai hắn rồi nói Không cần đau lòng nữa Sư huynh sư đệ của ngươi Bọn họ đều trên trời có linh sẽ nhìn ngươi, che chở cho ngươi Đi thôi, đâu là tổ tinh Của chính vị cổ thần cửu trông Dư sơ độ giật mình Nghi ngờ rồi nói Sư thúc, chúng ta không phải đến cầu Chủ đội năng lượng tiến việc bạch thiên cung chứ Sao lại muốn đi gặp cổ thần Tần Mục nhìn lên bầu trời Ánh mắt ôn thuận như ngọc rồi nói cổ vị cổ thần tự nhiên nhìn mình. Cổ thần cần ta, ta cũng cần cổ thần. Nhưng mà cổ thần tại kiều Châu của với Tam trụ Thiên, hiền nhất đã đồng nhập vào Thiên đình là chó săn của Bạch đế, cho nên Tần Mục thu về ánh mắt, khuôn mặt lộ ra nụ cười như ngày xuân con nắng vậy, nói: "Ta dẫn người giết mấy tên cổ thần đó." Giết mấy tên cổ thần. Giữ sự độ giật này mình, đợi Tần Mục đi xa. Hắn mới hồi phục tinh thần lại Vội vàng đuổi theo Nhỏ giọng nói Sơ thúc Người Người rốt cuộc là ai Long kỳ lân cười nói Đương nhiên là mục thiên tôn Người mới vừa rồi không có nghe được kinh bách xuyên nói sao Giáo chủ nhà ta chính là mục thiên tôn Cũng là duyên khẳng quốc sư Giáo chủ thiên thánh giáo Người Đã có nghe qua về thiên thánh giáo chưa Dư sơ độ lắc đầu nói Ta sinh ra ở Kiều Châu Cả một đời không hề rời khỏi đây Long Kỳ Lân phấn khởi tinh thần Dẫn dắt từng bước rồi nói um, Thiên Thánh Giáo Là giáo phái do sư phụ của ngươi Đại giáo chủ vẫn là đế ngụy Từ phong trước kia sáng lập ra Có tất cả 361 đường Chỉ cho dân chúng theo đuổi Thánh nhân chi đạo Làm sao trở thành Thánh nhân Muốn làm phải tam lập Lập giáo lập ngôn lập công Tam lập thành Thánh Hiện tại là thời điểm cần dùng người Dư Lão Đệ Ngươi là đệ tử của Vân La Đế Thiền Thánh Giáo Lại do Vân La Đế sáng lập ra Ngươi... Thế là dư sơ độ Vì Ngọc Kinh cảnh giới đại cao thủ này Đã bị Long Kỳ Lân mê hoặc Trong lúc mơ hồ liền gia nhập Thiền Thánh Giáo Đồng ý làm hộ pháp trưởng lão Kiều Châu Cổ Thần Cũng không phải là tinh quân, Bọn họ không có tổ tinh Chỉ có tổ địa. Chính vị cổ thần này là do các tạo vật chủ thời kỳ thái cổ sinh hoạt nơi này tế tự mà sinh ra. Tổ địa của bọn hắn ngay tại trung tâm cửu châu. Mỗi một vị cổ thần đều có chỗ hắn được sinh ra. Bốn phía tổ địa ký châu, bạch thổ cổ thần sấm sét vằng rồi. Lôi Vân đem quần sơn hoàn toàn bao phủ. Lôi Vân trùng trùng đẹp điệp, không biết sâu đến bao nhiêu. Vừa tiếp cận đến nơi đó, liền nghe tiếng sấm đinh tại nhức óc. Bốn phía không có bất kỳ sinh vật nào. Phạm là sinh đình tiếp cận nơi này, đã bị lôi đỉnh chém giết. Tần mục từ xa nhìn lại, bên trong đôi vân có một dãy núi. Dãy núi này bị lôi đỉnh bổ đến mức trở nên trắng bệch. Bên trong đôi vân, trên các ngọn núi có từng thần nhân mặc giáp vàng đứng đó, bộ dáng uy vũ bất phàm. Những thần nhân này hẳn là các thần chỉ đi theo bạch thổ cổ thần. Chúng không ngừng chế tạo ra lôi âm oanh kích nguyên thần người nào dám to gan xông vào nơi này. Cửu châu cổ thần. Vì muốn duy trì cảm giác thần bí Cũng với cảm giác thiêng liêng thần thánh Cho bản thân Bởi vậy để lôi vân bao phủ tổ địa Cho dù là thần trì vừa mới tu luyện thành công Cũng khó có thể xuyên qua lôi vân Tiến vào bên trong được Bởi vậy kiểu châu thần thông giả Sau khi tu thành thần trì Về sau còn cần thông qua cửa ải lôi kiếp này Thì mới có tư cách tiến vào chín đại tổ địa Bái kiến kiểu châu thế giới cổ thần Trở thành thần tướng dưới quyền của bọn họ Đối với chúng sinh kiểu châu thế giới mà nói Kiểu châu cổ thần, thần bí khó lượng Như thần đông thế đầu mà không thấy đuôi Tràn đầy cảm giác thần bí Bởi vậy rất nhiều người tế tự Tần Bục mang theo đám người dư sơ độ Yên nhì, cùng với Long Kỳ Lân Xuyên qua lôi tầng Dư sơ độ kinh ngạc nhìn thấy giáp vàng thần nhân canh giữ ở bên trong lôi tầng Vậy mà thực sự giống như là không nhìn thấy bọn họ vậy Cho dù là bọn hắn từ dưới mí mắt Của những giáp vàng thần nhân này đi qua Bọn họ cũng làm như không thấy sự thúc quá nhiên lợi hại Trình độ thần thức như vậy Thực sự đã ta chưa từng nghe thấy Trong lòng hắn thở dài rồi nói Bọn họ đi sâu vào bên trong lôi vân Trùng trùng điệp điệp Đây là lần đầu tiên dư sơ độ thiết được toàn diện Bạch thổ cổ thần tổ địa Khu vực nội dung được quản sơn vây quanh Bên trong lôi vân bao phủ Có một tòa tế đàn tung hoài ngàn giảm khổng lồ Xuất hiện trước mặt bọn họ Tế đàn kia quá lớn So với tế đàn tại cầu chưa đổi năng lượng Thì còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần không biết là do người phương nào xây dựng thành bốn phía tế đàn trong lôi đình cùng với sương mù dày đặc có từng cách xương khô vô cùng đồ sộ hướng mặt về phía tế đàn mà bái ngàn vạn bộ xương khô xoay quanh tế đàn quy mô hùng vĩ này tạo thành một vòng lại một vòng tròn hai cốt đồ sộ như từng tòa đỉnh núi nhỏ có thể so với cự thần đực dư sơ độ đi đến bên cạnh đống xương khô ngưng đầu nhìn lên hắn chỉ thấy những bộ xương khô này ở trên chắn đều khảm nạm một khối bảo thạch hình thoi những khối bảo thạch này vẫn còn đang tàn mát ra ánh sáng yếu ớt quang màng từ trong mi tâm hải cốt chạy về phía tế đàn như có như không những người này là tạo vật chủ chính là những người sáng tạo ra bạch thổ cổ thần long kỳ Lân nói nhỏ dư sơ độ có chút kính sợ nhìn những hải cốt này những tạo vật chủ sáng tạo ra cổ thần này cho dù không mạnh bằng hắn nhưng mà bọn họ sáng tạo ra cổ thần loại sinh mệnh kỳ lạ này đáng giá để tôn kính Thái cổ văn minh đối với hắn có mị lực đặc biệt Bọn họ leo đến thế đàn Bên trong thế đàn có rất nhiều thần ma Không có biết là đời sau của bạch thổ cổ thần Hay là các thần trì vượt qua được lôi kiếp Mà tới chỗ này Tại trên thế đàn bạch thổ cổ thần Có kiến tạo ra một tòa thần thành Tòa thần thành này sao hoa vô cùng Đám thần trì cổ thần Bọn họ ở đây sao hoa tới mức củng cực Như tiểu trì nhục lâm vậy Tần mục băng theo đám người dư sơ độ Và Long Kỳ Lân từ bên trong tòa thần thành Đi xuyên qua. Trong quá trình đi còn chứng kiến nhiều tế phẩm chưa được ăn Bị giam giữ tại bên trong lồng giam Đó là tế phẩm do bạch thổ các tộc hiến thế cho bán thần Tế phẩm là nô lệ từ các tộc Bên trong có không ít nhân tộc Mọi người bị giam giữ tại bên trong lồng giam Bộ dáng thấp thỏm lo âu Nhưng càng nhiều hơn chính là đã mất đi cảm giác Hai mắt vô thần Qua nửa ngày mới chớp một cái Dư Sư Điệt ngươi là thần trì sinh trưởng ở địa phương này Hắn đã hiểu rõ lịch sử cửu Châu cùng với Tam Trụ Thiên chứ Tần Mục dừng bước lại Rồi nói Nơi này không có trải qua cải cách của Long Hắn Cải cách Thời Kỳ Xích Minh sao Dương Sơ Độ suy nghĩ một chút rồi nói Ta có nghe Lão Sư nói qua Thì Thời Kỳ Long Hắn Cũng với Xích Minh có cải cách biến pháp Về sự tình Thời Kỳ Thượng Hoàng Thì Lão Sư cũng nói qua một chút Bất quả Nơi này không phải nguyên giới Nơi này cũng như chu Thiên vậy trăm vạn năm chưa từng biến đổi. Chúng ta đời đời kiếp đời đời kiếp, đời đời kiếp kiếp đều có cuộc sống như vậy. Tần mục suy nghĩ xuất thần, cải cách lòng hắn, cải cách xích mình, thượng hoàng biến pháp, khai hoàng biến pháp, đó là cải cách oanh liệt đến cỡ nào chứ? Nhưng vẫn không thể truyền hết nguyên giới, không thể lan truyền tới được các đời của đại chư thiên trong vũ trụ. Bên ngoài nguyên giới, cuộc sống của mọi người chưa hề từng biến đổi qua, bọn họ vẫn như cũ. Là bị cổ thần và bán thần nô dịch Tất cả không khác gì thời kỳ lang hắn giai đoạn đầu Bọn họ đã bất đi cảm giác Đã tiếp nhận vận mệnh đời đời kiếp kiếp Vận mệnh của bản thân Thậm chí là tương lai của hậu thế của bản thân nữa Chỉ có nguyên giới Trăm vạn năm qua Các chí sĩ đầy lòng nhân ái liên tiếp xuất hiện Không ngừng phản kháng Không ngừng chống lại Không ngừng biến pháp Tần bục gần đầu lên Từ xa xa nhìn về phía trung tâm thế đàn Chính giữa thế đàn lực lượng tế tự đang hội tụ một chỗ một tôn cổ thần vĩ đại chiếu tầm mắt vào bọn họ. Tôn cổ thần này toàn thân trắng như tuyết, bộ dáng như là một đầu vượn trắng vậy. Cơ bắp thân thể dữ tợn, mọc ra bốn tay, trên người từng khối cơ bắp nhô lên, trên đỉnh đầu mọc ra cái sừng nhọn đỏ thắm. Hắn đang dẫn dắt lực lượng tế tự, hô hấp thổ nạp. Thân thể của hắn giống như một quả núi khổng lồ, theo hô hấp thổ nạp của hắn mà thân thể lúc lớn lúc nhỏ, cơ bắp ghé động phát ra lôi đình đan xen Hàng ngàn thần chỉ đang vây quanh hắn. Bên trong miệng bọn hắn vang lên đạo âm Lấy đạo âm rèn luyện thân thể của hắn Còn có thần trì vung lên bạch cốt trùy Bên trên bạch cốt trùy có từng cái đầu lâu bay ra Bay đến phía trên những cái lồng giam kia Đem hồn phách của sinh linh bị hiến tế hút ra Sau đó đầu lâu bay trở về Xoay quanh tôn cổ thần kia mà bay lượt Đem hồn phách vừa hút phun ra ngoài Và được bạch thổ cổ thần hô hấp thu hút vào bên trong cơ thể Bạch thổ cổ thần thống trị ký châu này vậy mà ngày đêm chuyên cần khổ luyện thậm chí so với hậu thiên sinh linh còn muốn cố gắng còn muốn khắc khổ hơn hắn lại có thể mượn hồn phách của hậu thiên sinh linh luyện công công pháp tràn đầy tà tính cùng với yêu dị cho dù cổ thần khó đột phá được ràng buộc đại đạo đối với bản thân nhưng lại có thể dọc theo đại đạo của bản thân mà không ngừng thăm dò về phía trước đem uy lực đại đạo bản thân phát huy tích cực hạn hiển nhiên bạch thủ cổ thần chính là những người như vậy yên nhi có chút bất an nhắc nhở nói. Công tử Bên trong tổ địa Thực lực của cổ thần mạnh hơn Không bằng đem vị bạch thổ cổ thần này Dẫn ra khỏi tổ địa Bên ngoài giết thánh dễ hơn Long Kỳ Lân cũng mơ hồ Có chút bất ảnh nói Tôn cổ thần này có thực lực Hình như so với ngũ diệu tinh quân năm đó Càng thêm cường đại Giáo chủ không bằng bàn bạc kỹ hơn đi Nghe vậy thì tần mục dừng bước lại Yên nhi cùng với Long Kỳ Lân Thử vào nhẹ nhõm Thì đột nhiên Tần Mục lấy ra lưu ly li thanh thiên chàng Cắm trên mặt đất Yên Nhi cũng với Long Kỳ lân giật mình một cái Thì lại thấy Tần Mục hướng về phía lưu ly li thanh thiên chàng Không người cúi đầu trầm giọng rồi nói Xin bảo bối diễn hóa 28 trừ thiền Tại thời điểm lưu ly li thanh thiên chàng rơi xuống đất Bạch thổ cổ thần đã có chỗ phát giác ra Hắn lập tức mở mắt Bốn tay vượn trắng Và cơ bắp trên thân thể đột nhiên phát ra thanh âm đùng đùng vang vọng Cửa bắp cao cao nổi phồng lên Khí lực vậy mà so với vừa rồi còn lớn hơn vài vòng Hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt Sau khi tần mục không người cúi đầu Nhất thời lưu đi thanh thiên tràng điên cuồng tăng vọt lên 28 tầng mui xe Hóa thành từng tầng Từng tầng chư thiên không ngừng hướng phía ngoài khuếch trương ra Toàn bộ bạch thổ tổ địa Nhất thời bị 28 tầng chư thiên tách ra Từng tôn thần ma Vây quanh bạch thổ cổ thần Thần bất do kỳ Bị hất bay lên cao Rơi bên trong từng tầng chư thiên Mà tế đàn dưới thân của Bạch Thổ Cổ Thần cũng bị đại nhất trọng chư thiên cuốn lên đưa ra xa, cách hắn vô cùng xa xôi. Trong khoảnh khắc, thần mục không người đứng dậy, thân hình của hắn đã lao ra, 28 trọng thiên lưu ly thanh thiên tràng đã đổi chỗ. Sau một khắc, liền đến bắn đưa đến phía trước Bạch Thổ Cổ Thần. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quả thực theo tâm ý của thần mục mà động. Món bảo vật này đã được xưng là thiên hạ đệ nhất chí bảo, tuy nhiên trong mắt thần mục thì thủ đoạn luyện khí của Bắc Đế Huyền Vũ cũng không cao mình. thậm chí có thể nói là 10 phần đơn sơ. Bọn họ chỉ là đơn giản đem bảo vật đắp lên mà thôi. Cứ thế mà đem món bảo vật này đắp lên mà thành, căn bản chính là cực kỳ thô giáp. khó mà lọt vào trong mắt của hắn được. Nhưng mà món bảo vật này lại có được danh ít thiên hạ đệ nhất trọng bảo, bởi vì số lượng bảo vật Bắc Đế Huyền Vũ đắp lên nó thực sự là quá nhiều, lại thêm trung tâm có chứng cổ thần nữa. Trên đời này không có kiện thần binh nào có thể sánh vai được thân thể bạch thổ cổ thần thời khắc này vẫn còn đang bảng chứng, nhưng mà bản thân hắn đã cách tổ địa xa tới 27 tầng chư thiên thế giới. Mỗi cái thế giới đều xa xôi vô cùng. Hắn nhất thời cảm giác được lực lượng chống rộng, một cỗ cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có xông lên đầu mà vội vàng ấy là trí bảo của Bắc Đế huyền Vũ, Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng. Tâm thần hắn hoảng loạn. Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng thậm chí được cổ thần thiên đế ca tụng là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Có được uy năng không thể dự đoán. Hắn tự nhiên là biết được đến món bảo vật này. Món bảo vật này không phải đã biến mất 60 vạn năm trước rồi sao? Vì sao hiện tại lại xuất hiện ở nơi đây? Bạch thổ cổ thần tâm thần tuy hoảng loạn. Nhưng quyết định thực sự rất nhanh. Thân thể lập tức dừng lại sự bành trướng Ngược lại bắt đầu co rút lại thân thể. Tiếp tục để cho mình thân thể bành trướng Không có tổ địa chống đỡ. Sẽ chỉ lớn mà không mạnh. Thậm chí là miệng cọp gan thỏ nếu như thu nhỏ thân thể lại, lực lượng của hắn ngưng tụ bằng vào thân đại đạo trăm và năm qua khổ sở nghiên cứu, hắn tin tưởng bản thân cũng không sợ bất luận người nào. tuy nhiên sau một khắc, tần mục đã xuất hiện ở trước mặt hắn. tần mục rút kiếm, kiếm hoa đầy trời. lúc này chính vào thời điểm bạch thổ cổ thần dừng lại việc bành trướng thân thể, chưa bắt đầu co rút lại. thời điểm này đúng là lúc lực lượng quán chống dũng tích cực án. dù vậy hắn cũng gặp nguy không loạn, cổ thần trời sinh nhập đạo trời sinh nắm chắc đại đạo, có được ưu thế mà hậu thiên sinh linh thậm chí là bán thần cũng đều không thể sánh được. Tuy là cổ thần, không có cái nào đặt chân vào được lĩnh vực, nhưng chỉ cần tại bên trong bản thân đại đạo khổ công nghiên cứu, hắn tin tưởng có thể nhờ vào tiên thiên ưu thế của bản thân, lại thêm tự thân cảm ngộ với đạo, vượt qua bất kỳ hậu thiên sinh linh cùng bán thần nào. Tại trên đường oán, hắn, hắn là vô địch vương giả. Nhưng vào lúc này, hắn lại thấy được kiếm quang của tần mục Kiếm của Tần Mục chính là nhắm vào điểm yếu đại đạo của hắn mà tới. Mỗi một loại đại đạo cũng không thể xưng tụng là hoàn mỹ, đặc biệt là cổ thần đại đạo, bởi vì tất cả cột thần đều bị thiên đế triệu tới và sai đạo môn đạo tổ đo vẽ đại đạo phủ vân của bọn hắn. Cho dù là thiên công và địa mẫu cũng bị đạo tổ vẽ đại đạo Phù vân. Bạch thổ cổ thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thời điểm hắn nhìn thấy kiếm quang của Tần Mục, thì liền biết kiếm pháp thần thông của Tần Mục nhắm vào điểm yếu của hắn mà tới tuy nhiên hắn không có thời gian suy tư hơn mà giơ tay lên lấy cứng đối cứng bên trong bàn tay hắn đạo quang rộ lên đại đạo quán nổ vang hắn tin tưởng luận về pháp lực hắn có thể nghiền ép đối thủ có thể đánh đát được kiếm pháp thần thông của tần mục ba đầu cánh tay khác quán hắn cũng đập lên ba cánh tay bắt ấn pháp khác biệt một ấn đánh giết thân thể một ấn chấn nhức nguyên thần một ấn phá hủy tất cả của tần mục ba đạo ấn pháp này của chính là trí cao thành tựu quán, là tuyệt học do hắn khổ sở tìm hiểu bản thân đại đạo trăm vạn năm qua mà tìm hiểu ra. Cánh tay thứ nhất của hắn lúc này đang nghịch tiếp với kiếm quang của Tần Mục, chỉ cần chặn lại được kiếm của Tần Mục, đem bảo kiếm của Tần Mục đánh nát. Kích thứ hai và kích thứ ba cùng kích thứ tư của hắn có thể liền một mạch đánh vào trên người của Tần Mục, đem Tần Mục đánh vỡ đắt Tuy nhiên lúc này, hắn lại thấy được kiếm của Tần Mục xẹt qua bàn tay và năm ngón của mình, giống như là không có gặp bất kỳ lực cản gì vậy rồi hắn thấy được ngón tay cái của mình, đầu ngón tay cái bay lên, rồi nửa cái bàn tay theo bốn đốt ngón tay từ trên cao chốc ra, kèm theo kiếm quang sáng như tuyết chính là thân hình của Tần Mục. trong khoảnh khắc hắn thấy được gương mặt Tần Mục, thì trong lòng cực kỳ sợ ái hổ to. Mục Thiên Tôn. Cơ bắp trên mặt của Bạch Thổ Cổ Thần bắt đầu run rẩy dữ dội, nhân vật đáng sợ đồ sát ngũ diệu Cổ Thần tại Viễn Cổ Tuế Nguyệt đã trở về. đối với Mục Thiên Tôn, Bạch Thổ Cổ Thần rất là lạ lẫm. Nhưng sau khi tin tức về việc tần mục chém giết ngũ rượu cổ thần Truyền về Thì cái tên này đã liền truyền vào bên tai quán, Lạc ấn tại chốt sâu bên trong đầu quán, Giống như là cơn ác mộng Thi thoảng hiện ra đe dọa hắn Tên tuổi của mục thiên tôn Hắn đã sớm có nghe qua rồi Nhưng đó là chuyện 60 vạn năm trước rồi Thẳng tới 10 năm trước Cái tên này mới lần nữa xuất hiện Khi đó hắn mới biết được mục thiên tôn Chỉ là một thiếu niên may mắn Xuyên qua tới thời kỳ lòng hắn Người này đã sử dụng khuôn mặt của mục thanh còn thực lực cũng phải cao bình, càng thêm mối chút chính là mục thiên tôn không còn hư danh như trước, ngược lại tại giữa các cổ thần xưng hào vạn kiếp bất diệt đại pháp dư của tần mục trong truyền thuyết con nói chỉ cần bảo vệ được mục thiên tôn cổ thần liền có thể lịch kiếp không chết vạn kiếp bất diệt cái gọi là vạn kiếp bất diệt đại pháp dư là ý gì cường giả có được pháp thuật có thể làm cho cổ thần vạn kiếp bất diệt chứ không phải là tần mục vạn kiếp bất diệt đám người cổ thần nghe được như vậy thì vui mừng khôn xiết. Ai nấy cũng cho rằng có thể trở lại Long Hán Tuyết Nguyệt, thậm chí trở lại thời kỳ Thái Cổ khi Cổ Thần thống trị thế giới. Thời điểm Bạch Thổ Cổ Thần nghe được cái tin đồn này, thì cũng cao hứng rất lâu. Hắn tuy đã dựa vào Thiên Đình, dựa vào Tây Thiên Bạch Đế để duy trì tập tục huyết tế đồ ăn lúc trước, nhưng mà hắn dù sao không tự do, không thể không kiêng nề gì cả. Giống như lúc trước, nếu như vị mục thiên tôn năm đó vô cùng hung ác tàn sát Cổ Thần này. Thực sự có thể trở thành đại thiện nhân, làm cho cổ thần bọn hắn vạn kiếp bất diệt, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt. Hơn nữa, một thiên tôn nhỏ yếu như vậy, việc khống chế trong tay của mọi người cũng rất thuận tiện. Nhưng mà mục thiên tôn hôm nay tới đây lại là vì muốn giết hắn. Lúc này, đại ấn thủ thứ hai của Bạch Thổ cổ thần đã rơi vào khoảng không. Kích thứ ba cũng rơi vào khoảng không. Kích thứ tư lúc này cũng đánh tới phía sau lưng tần mục, khí thế bằng bạc. Cùng lúc đó trên chắn của hắn Từ cái sừng nhọn có một đạo quang mang rộ lên Rồi chứa về phía tần mục Đinh một tiếng Đạo quang mang này đánh về phía trước kiếm quang của tần mục Đem kiếm quang đánh tan Để lộ ra tàn kiếm Công kích thứ tư của hắn đánh tới sau lưng của tần mục Tần mục nếu như không tránh Át sẽ bị giết chết Trên mặt thắn ra mặt run dày Lộ ra vẻ tươi cười Thanh âm như sấm mờ miệng nói Mục thiên tôn Chúng ta là Minh Hữu Tuy nhiên chi Hiễu còn chưa ra khỏi miệng thì bên trong tay của Tần Mục, tàn kiếm đã thăng vọt, hóa thành một thanh thần đao. Đón đỡ thần giác quán chém xuống. Một đao này thế như trẻ che, đem cái xương cứng rắn bồ làm đôi. Thần giác vỡ thành hai mảnh, từ đỉnh đầu quán bay ra. Lúc này kích thứ tư của Bạch Thổ cổ thần cũng theo nhau mà tới, đánh vào giữa lưng của Tần Mục. Tuy nhiên vào lúc này, thần đao trong tay Tần Mục đã hóa thành trường kiếm, từ chắn quán xẹt qua, ầm một tiếng Kích thứ tư mạnh mẽ của bạch thổ cổ thần Đã đánh vào sau lưng tần mục Khiến cho huyết nhục văng ra tùng tué Tuy nhiên kèm theo huyết nhục cùng bay ra Thì còn có sọ não của bạch thổ cổ thần nữa Sọ não quán bay ra về phía sau Tần mục bị hắn một kích đánh trúng Phía sau lưng Thì hầu như toàn bộ phần lưng nổ tung cơ bắp phần lưng hoàn toàn bục nát Cùng đi theo cái sọ não to lớn Bay về phía sau lưng của bạch thổ cổ thần Lúc này tần mục nhìn xuống dưới thấy được rõ ràng kết cấu não bộ của bạch thổ cổ thần bạch thổ cổ thần chỉ còn lại có một nửa đại não trong khoảnh khắc thần mục cúi xuống trên con mắt thứ ba trên mi tâm liền mở ra rồi một đạo hào quang bắn ra đánh vào nửa cái đại não còn lại của bạch thổ cổ thần thiên hồn của bạch thổ cổ thần đã tàn rã còn lại địa hồn và thần hồn đang muốn chạy trốn nhưng căn bản không kịp ngay sau đó đã bị rách nát hóa thành linh hồn cát đen cuộn cuộn bốn phía tán đì Sau đó li li thanh thiên chàng Dầm dầm thu hồi 28 tầng chư thiên Hóa thành 28 cái mùi xe Dọc theo cây cột thu lại cùng một chỗ Đám thần ma còn chưa lấy lại tinh thần Quay lại bốn phía tế đàn Bên trong mắt tràn đầy sự mê man Bạch tổ cổ thần cũng vẫn như cũ Ngồi tại trên tổ địa tế đàn Ba cái tay bắt ấn uy năng của ấn pháp cũng chưa hoàn toàn tán đi Tuy nhiên bàn tay chỉ còn có một nửa Trên mặt hắn vẫn như cũ Mang theo vẻ tươi cười Thần tổ Có chuyện gì xảy ra vậy Bốn phía thần ma bọn họ Nhào nhào quan sát xung quanh dò hỏi Lúc này bọn họ mới phát hiện Bạch thổ cổ thần đã chết rồi tần mục thì thôi thúc bá thể tan ăn công Sau lưng thương thế nhanh chóng khôi phục lại Hắn giúp liu ly thanh thiên chàng lên Rồi xoay người đi Đồng thời trầm rộng nói Đi phương Bắc Huyền Châu Gặp thanh thổ cổ thần một lần Phía sau Tiếng là khóc ẩm ý chuyển tới Các bạn vừa nghe xong tập số 269 Của bộ truyện Hắc Tây Du Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe